Chào mừng các bạn đến với tập thứ 41, dấu xác trong tưởng TV của bộ truyện trinh thám linh dị viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, thú nhốt mộng trên hòn đảo du lịch đã tìm mọi cách báo trước thảm họa núi lửa Kilimanjaro phun trào cho người dân. Nhưng những cảnh báo này lại tạo nên vô số hiện tượng kỳ dị như tên hề hung ác chậm chậm theo dõi những đứa trẻ, đến đàn quạ đen lao đầu vào cửa kính khách sạn tự vẫn hàng loạt. khung cảnh khu công viên trò chơi bóng biến thành vùng đất chết đầy trò thàn và bụi đất. Rất may là nhóm viên mục dã đã thuyết phục thành công người dân di tản. Nếu không, có lẽ hàng ngàn sinh mạng đã phải trồn vùi trong thảm họa. Khi trở về, vì lo lắng cho sự an toàn của viên mục dã trước sự trùy lủng của tên mắt vàng ăn thịt người, nhóm số 54 cố gắng thuyết phục anh chàng này chuyển nhà. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh liều dành giải phát để đón nghe các tập tiếp theo. Đoàn phòng thấy rắc mặt viên mục dã âm u không biết đang nghĩ cái gì thì lên tiếng an ủi cậu. Anh đại quân nói đúng mọi người đều đã đọc lá thư kia đúng là không thể tìm thấy một chút manh mối nào Liên quan tới mẹ còn lưng tĩnh, cậu đừng lo lắng suông nữa." Viên Mộc Dã đáp, giọng nặng nề. "Chỉ mong vậy." Mới vừa sẩm tối, viên Mộc Dã nghe thấy ngoài cổng có tiếng động, gần đầu nhìn thấy là Diệp Dĩ Nguy đến. Lúc này cậu mới nhớ ra, lúc trước Diệp Dĩ Nguy có nói buổi tối tan làm sẽ tới đây. Viên Mộc Dã liếc đồng hồ, đoán chắc Diệp Dĩ Nguy mới vừa tan làm là chạy thẳng đến đây, vì thế cậu cười nói, "Anh vẫn chưa ăn cơm nhỉ?" Muốn ăn gì, tôi gọi cơm hộp cho anh. anh ngờ Diệp Dĩ Nguy lại lắc đầu. Không vội, tôi có việc, muốn bàn bạc với cậu. Thật ra trong lòng viên mục giã đã đoán được Diệp Dĩ Nguy đến vì chuyện gì, cho nên cậu cười. Sao, anh cũng muốn khuyên tôi chuyển nhà à? Diệp Dĩ Nguy thấy viên mục giã chẳng hề đề tâm một chút nào tới chuyện này, thì lắc đầu hỏi. Cậu không sợ chết thật, hay là muốn tự tìm cái chết hả? phiên mục giã trầm rộng xuống. Nói kiểu gì đấy? Ai mà tự tìm cái chết chứ? Tôi không dọn đi là có lý do của tôi. Căn nhà này cần phải có người ở mới được. Diệp Diệng ngụy cũng biết chuyện người chủ trước của Kim Bảo. Vì thế anh ta tận tình khuyên bảo. Tôi biết cậu lo lắng lỡ người bạn của mình đột ngột trở về lại thấy trong nhà chẳng có ai. Tôi có thể hiểu điều này. Nhưng nó cũng không cản trở gì chuyện cậu dọn sang nhà mới. không muốn để nhà trống thì có thể cho thuê. Nếu bạn cậu trở về, thì cậu hoàn toàn có thể bảo khách thuê cho anh ta số điện thoại của cậu. Không phải cũng có thể liên hệ với cậu, như thường hay sao? Viên mục giã nghe xong chẳng nói gì, dường như đang suy nghĩ về lời đề nghị của Diệp Dĩ Nguy. Thật ra chính cậu cũng không thể chắc chắn Tiến Bảo và Đinh Nhất có còn trở lại căn nhà này hay không. Cậu ở lại đây cũng chỉ muốn giữ lại cho mình, Một sự hoài niệm mà thôi. Diệp dĩ nguy thấy viên mục giả không lập tức phản đối mình. Bèn nói tiếp. Số tiền cậu có, chắc đủ để trả tiền cọc. Nếu không đủ, tôi cũng có thể cho cậu mượn. Bây giờ giá nhà mỗi ngày một tăng. Đã có điều kiện mua nhà, thì nên có mái nhà cho riêng mình. Vẫn ổn thỏa hơn. Ít nhất cho dù bây giờ cậu muốn tuân thủ một lời hứa mà không muốn đi. Nhưng nếu có một ngày người bạn của cậu trở lại thì sao? Có phải cậu cần trả lại nhà cho người ta không? Đến lúc đó, không phải cậu vẫn cần đi tìm nhà lần nữa ư? Chuẩn bị sẵn sàng trước luôn tốt hơn là nước tới chân mới nhảy chứ." Viên Mục Dã thở dài. "Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ." Diệp Dĩ Ngụy thấy Viên Mục Dã thoải hiệp hơn thì rút luôn từ trong túi sách ra, một xấp tờ rơi Cậu đừng suy nghĩ nữa, đây là mấy tòa nhà khá được, tôi vẫn đang chú ý. Còn có mấy khu chung cư có vị trí rất tốt. Ngày mai, tôi dẫn cậu đi xem thử. Viên mục giã bật cười. Đâu cần gấp thế chứ? Diệp dị nguy kiềm chế sự kích động của mình. Sao mà không cần? Giá nhà trong nước thay đổi từng ngày. Như căn nhà tôi ở hiện giờ, lúc mùa chưa đến 6.000 tệ một mét vuông. Nhưng hôm nay đã tăng tới 8.000 tệ rồi Mới hơn một năm Đã tăng 2.000 tệ Ví dụ nhà 100 mét vuông đi Là phải cần hơn 200.000 tệ Nếu cậu nhiều tiền Tới mức không để ý chút tiền lẻ này Thì tôi cũng không dục cậu nữa Viện mục giã cúi đầu Nhìn mấy tờ rơi trên bàn trà Rồi nói Được thôi Có điều chuyện mua nhà Thật sự không thể suốt ruột Vẫn phải từ từ xem Duyên phận tới rồi tự nhiên sẽ gặp được căn nhà thuộc về mình. Diệp Diện Ngụy thấy, cuối cùng Viên mục giã đã đồng ý ngày mai đi xem nhà, thì cười bảo, Ờ, quyết định rồi nha, ngày mai đúng vào cuối tuần, tôi sẽ giúp cậu hẹn một người môi giới bất động sản, đáng tin cậy. Viền mục giã nhìn Diệp Diện Ngụy cố gắng khuyên bảo mình chuyển nhà, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng hỏi, gần đây sứ giả nhà trời có hành động gì không? Diệp Diện Ngụy sửng sốt, Không ngờ viên mục dã lại đột ngột hỏi về chuyện sứ giả nhà trời nên trầm giọng nói Cái này cậu phải hỏi từ lệ chứ nếu sứ giả nhà trời lại gây án sao anh ta có thể không đi tìm cậu được Viên mục dã gật đầu Cũng phải Thật ra cho tới bây giờ tôi vẫn luôn có cảm giác như mình đã từng quen biết sứ giả nhà trời Diệp dĩ nguy đẩy nhẹ mắt kính và hỏi Ồ tại sao cậu nói như vậy Viền Mục Giã nghĩ ngợi rồi đáp Không thể nói được Chỉ là một loại cảm giác thôi Diệp Dĩ Nguy nói bằng vẻ mặt thở ơ Tin tôi đi Thông thường cảm giác đều không đáng tin độc. Trước khi có chứng cứ xác thực Chắc chắn Viền Mục dã Sẽ không tùy tiện ngả bài Với Diệp Dĩ Nguy Hơn nữa từ đầu đến cuối Trong lòng cậu vẫn ôm ảo tưởng Hy vọng là mình nhầm lẫn chỗ nào đó Sáng sớm hôm sau Diệp Dĩ nguy tới đón Viên mộc dã, dẫn cậu đi gặp một người môi giới bất động sản họ Lưu. Hai bên gặp mặt rồi, Tiểu Lưu hỏi yêu cầu của Viên mộc dã đối với nhà ở và giá tiền mong muốn. Đối với khía cạnh yêu cầu về nhà ở, thật ra Viên mộc dã cũng không chuẩn bị trước. Cuối cùng Diệp Dĩ nguy phải gợi ý giúp cậu, ví dụ như thuận tiện giao thông, gần trường tiểu học, nhà trẻ, còn có siêu thị lớn, vân vân. Viện Mộc Dã buồn cười nói Tôi chưa có bạn gái mà anh đã nghĩ đến vấn đề trưởng tiểu học và nhà trẻ rồi cơ à Tiểu lưu ở cạnh vội nói hùa theo Mấy gợi ý của anh Diệp là cơ bản nhất Anh đừng thấy giờ chưa ích gì Nhưng sau này đây đều là những vấn đề phải suy xét khi anh lập gia đình à, Nếu bây giờ anh không xét đến chúng Về sau có gia đình và con thì chắc chắn lại phải đổi nhà Viên mục giã thấy càng nói càng xa đề bèn lắc đầu bảo Được, vậy dựa theo mấy cái đó đi Hai bên bàn xong Tiểu Lưu trở về bắt tay vào tìm nhà Chiều hôm đó Anh ta dẫn viên mục giã Và Diệp Dĩ Nguy đi xem mấy căn Bởi vì viên mục Dã không muốn tự trang trí Cho nên hầu như những căn nhà cậu xem Đều là nhà sang tay Đã trang trí sẵn Mới đầu tất cả còn bình thường Cho đến sau khi trời tối Bọn họ đến xem căn nhà cuối cùng Lại xảy ra một chuyện không ngờ được Lúc ấy Người môi giới tiểu lưu Chợt nhận được cuộc gọn điện thoại Có thể là nội dung cuộc gọi Không tiện để người khác nghe thấy Nên anh ta chạy ra ngoài cửa nghe Mà Diệp Dĩ Nguy Cảm thấy cảnh đêm ngoài ban công khá đẹp Nên đi một mình ra ban công Còn nói cái gì mà Để viên mục giã tự cảm nhận xem Ở đây có hương vị gia đình không Nhưng khi trong phòng chỉ còn một mình viên mục giã thì có vấn đề xảy ra. Lúc ấy viên mục giã đang đi từ phòng ngủ chính ra. Cậu thấy phòng khách đột nhiên xuất hiện một người đàn ông hơn 30 tuổi đang ngồi xổm trên nền nhà lầu gì đó. Cậu cúi đầu xem thì thấy phòng khách vừa nãy còn đang yên lành. Nhưng lúc này lại máu mè lình láng. Một bà cụ đang hấp hối nằm ngửa mặt trong một góc phòng khách. Tùy viên mục giã đã trải qua đủ chuyện, nhưng hiện trường giết người, đột nhiên xuất hiện, cũng thật sự dọa cho cậu giật mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, viên mục dã đi đến trước mặt bà cụ, từ từ khuỵu xuống, xem xét tình hình. Bà cụ này trong khoảng 6-70 tuổi, vết thương trí mạng, chắc đều nằm ở nửa người trên, còn vết thương trên hai tay, hẳn là khi giành giật con dao tạo thành. Mặc dù không biết, giữa hung thủ và bà cụ, Rốt cuộc có quan hệ gì. Nhưng nhìn ánh mắt chứa đầy sự thất vọng, đau lòng, buồn bã và tức giận. Còn có sự không cam lòng của bà cụ trước khi chết. Nhiều biểu cảm phức tạp đan xen vào nhau. Thì có lẽ bà và hung thủ là họ hàng gần. Vốn dĩ viên mục dã cũng không cảm thấy hứng thú với căn nhà này. Nhưng cậu không ngờ đây lại là một căn nhà có ma. Đúng lúc này người môi giới tiểu lưu bước vào. Ao cảnh trước mắt lập tức biến mất tầm. Tiểu Lưu của mồi múa mép. "À anh Viên, anh cảm thấy nhà này thế nào? Không phải tôi nói ngoài chứ, khu này khá tốt đấy. Phía nam gần công viên, phía bắc à, có trường tiểu học, ra khỏi khu chung cư chưa đến 500m là ga tàu điện ngầm và trạm xe buýt, đi lại rất thuận tiện. Quan trọng nhất là giá cả phải chăng, nếu không phải chủ nhà muốn sang tay gấp à?" Ờ, chắc chắn anh không mua được căn nào cùng khu chung cư này đâu." Viên mục rã vừa nghe nói chủ nhà muốn sang tay gấp thì thuận miệng hỏi, "Giá căn nhà này thấp thế, lại vội vã sang tay, không phải là nhà có ma đấy chứ?" Tiểu Lưu vội vàng lắc đầu, "Ở sao có thể chứ, không tin anh có thể hỏi thăm hàng xóm hai bên thử đi, đạo đức của chủ nhà ở, tuyệt đối không có vấn đề, là người tốt nổi tiếng trong khu chung cư, còn là đứa con trai rất hiếu thảo nữa." Anh ta bán nhà là để đưa mẹ đi phàn trì hòa dưỡng lão. Thời nay còn có đứa con trai nào chịu suy nghĩ đủ đường cho mẹ đâu. Viện mục giã thầm nghĩ bụng, quả nhiên là đứa con trai rất hiếu thảo. Hiếu thảo đến mức làm thịt luôn cả mẹ mình. Nhưng ngoài mặt, cậu lại rừng rừng như không. Căn nhà này tốt thật, tôi cũng muốn mua. Như vậy đi, anh bàn kỹ với chủ nhà xem có thể hạ giá xuống thêm 20% nữa không. Sông mặt tiểu lưu hơi khó coi. Có điều anh ta vẫn đáp rất chuyên nghiệp. Việc này... À, có lẽ việc này không thực tế lắm. Như vậy đi, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho chủ nhà, hỏi thử ý anh ta thế nào. Nếu chủ nhà kiên quyết không đồng ý, chúng ta lại đi nhà khác. Đúng lúc này Diệp Dị Nguy từ ban công vào và nghe thấy lời viên mục Giả nói. Mặc dù anh ta ngậm miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy... viên mục giã đang bắt chệt người ta sao người ta có thể cho cậu ăn hời hơn 200.000 tệ chứ nhưng viên mục giã lại có vẻ mặt đã tính toán sẵn tôi dám cược nhất định chủ nhà sẽ đồng ý kết quả cậu vừa dứt lời tiểu lưu ở bên kia đã cúp điện thoại rồi nói bằng vẻ mặt mừng rỡ à, anh viên, anh quá may mắn vừa nãy chủ nhà đồng ý giảm thêm 20% cho anh bao giờ chúng ta ký hợp đồng mua nhà đây Viên Mộc giã lấy điện thoại di động ra giả vờ xem rồi nói Ngày mai tôi có ít việc Như vậy đi Ngày kia tôi rảnh Ngày thế mặt mày tiểu lưu hấn hở Dạ được, vậy anh cứ tham quan nhé Ngày kia tôi sẽ sắp xếp Để anh và chủ nhà ký hợp đồng Trên đường trở về Diệp Dĩ Nguy nói bằng về mặt nể phục Được đấy Không ngờ cậu còn là cao thủ trả giã Sao trước kia Tôi không phát hiện cậu còn có sở trường đặc biệt này nhỉ? viên mục dã hử nhẹ rồi nói. Anh tin không? Cho dù tôi trả giá thêm 20% nữa thì anh ta vẫn sẽ đồng ý. Diệp dị nguy tỏ vẻ không tin. Đùa cái gì vậy? Sao có thể chứ? viên mục dã cười gượng. Sao lại không thể? Căn nhà kia có vấn đề mà. Vừa nghe vậy, diệp dị nguy lập tức dừng xe ở ven đường. Khó hiểu hỏi. Có vấn đề á? Vấn đề gì? Viên mục giả đáp bằng giọng lạnh lùng. Trước đây không lâu, ở đó từng có người chết. Hơn nữa vẫn chưa báo án độc. Diệp dĩ nguy sừng sốt, sau đó thở dài bảo. Đúng vậy, sao tôi lại quên mất cái khả năng của cậu chứ? Không ngờ cậu còn có mắt nhận ra nhà có mà nữa. Vậy mà cậu còn muốn mua? Có ý định gì đấy? Viên mục giả đáp. Tôi muốn xem thử chủ nhà có phải hung thủ hay không đã. Diệp dĩ nguy hỏi. Nạn nhân là ai? Để tôi xem thử, gần đây thành phố có phát hiện xác chết vô danh nào không? Viện mục dã nghĩ rồi trả lời. Là một bà cụ, tầm khoảng hơn 60 tuổi. Vừa rồi anh cũng nghe người môi giới nói đó. Chủ nhà đúng là có một người mẹ già. Diệp dĩ nguy hử lạnh Còn trải giết mẹ ruột. Thế mà là đứa con hiếu thảo à? Viện mục giã cười gần. Làm việc nhiều năm rồi. Có chuyện gì mà chưa từng gặp đâu. Có điều rốt cuộc có phải hay không thì vẫn cần gặp mới biết. Diệp dĩ nguy hỏi. Nhưng nếu không có xác, cho dù cậu nhận ra chủ nhà chính là hung thủ, thì có thể làm thế nào? Viện mục giã cười. Cho nên tôi mới muốn ký hợp đồng vào ngày kia. Ngày mai anh và tôi đi tìm xác. Diệp Dĩ Nguy nói bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, "Cậu biết cách vẽ việc cho tôi thật đấy." Sáng sớm hôm sau, Diệp Dĩ Nguy gọi điện thoại tới, nói mấy ngày nay thành phố phát hiện hai xác chết vô danh, đều là nam, không có bà cụ nào. Viên mục Dã ngẫm nghĩ rồi bảo, "Được thôi, vậy chỉ có thể đến hiện trường vụ án một lần nữa." Chiều hôm đó, viên mục Dã và Diệp Dĩ Nguy gõ cửa hàng xóm sát vách của căn nhà ma, mở cửa là hai cô gái thuê chung nhà tục ngữ nói mở miệng không đánh vào mặt người đang cười hơn nữa viên Mộc Dã và diệp dĩ nguy đều được coi là trai đẹp hạng nhất cho nên đối phương nhanh chóng thả lòng cảnh giác theo lời hai cô gái người nhà đó họ tạ trong nhà tổng cộng chỉ có hai mẹ con con trai tên là tạ vi dân nghe nói bà tạ ở quá từ thời trẻ cực khổ nuôi con trai trưởng thành Còn nuôi anh ta đến khi tốt nghiệp thạc sĩ. Có điều tạ vi dân theo lời họ kể lại, hơi chênh lệch với lời của người môi giới. Trong mắt hai cô gái trẻ, bà tạ này nhúng tay quá mức vào cuộc sống của con trai. Tạ vi dân đã hơn 30 tuổi, còn phải hỏi mẹ mọi việc mới được làm. Chẳng có một chút chủ kiến nào cả. Thật ra, lúc hai cô gái vừa mới dọn đến đây, có ấn tượng khá tốt về tạ vi dân. Thậm chí một cô trong đó Còn muốn trở thành người yêu của anh ta Anh ngờ bà cụ Vừa nghe nói cô gái kia Không có hộ khẩu thành phố Thì không chịu đồng ý Cô gái trẻ thấy tính cách Của bà cụ tạ quá mạnh mẽ Vì thế cô chủ động xá cách tạ vi dân Còn như chưa từng xảy ra chuyện gì Trong mắt cô gái trẻ Sau này ắt hẳn tạ vi dân Rất khó tìm được cô gái mình vừa ý Bởi vì con gái thời nay Chán nhất là đàn ông không có chủ kiến, ba mươi mấy tuổi vẫn là con cưng của mẹ. Sau đó, viên mục dã lại hỏi họ, không gặp bà cụ tạ đã bao lâu rồi? Một cô gái trong đó nhớ lại, khoảng chừng nửa tháng rồi ấy. Nghe nói bà cụ tạ bị duyên rất nặng, cho nên tạ vi dân đưa mẹ anh ta đi phản chi hoa để an dưỡng. Viên mục dã hỏi, đi phản chi hoa ư? Vẫn chưa về lại đây sao? Cô gái trẻ lấp đầu Bà cụ vẫn chưa về Mấy ngày hôm trước thấy tạ vi dân về một mình Nói là sắp xếp để bà cụ tạ Ở viện điều dưỡng Anh ta về xử lý nhà cửa xong rồi cũng qua đó Sau khi trở lại xe Viên mục dã trầm giọng nói Nếu tôi đoán không xài Bà cụ tạ đã chết hai tuần trước Vấn đề hiện giờ Là tạ vi dân giấu xác của bà ấy Ở chỗ nào Diệp dị nguy ngẫm nghĩ Rồi đưa ra ý kiến với nhiệt độ không khí hiện giờ, cái xác đã chết hai tuần chắc chắn bắt đầu thối rữa rồi. nếu Tạ Vi Dân không muốn bị phát hiện, nhất định anh ta phải nghĩ ra một cách ổn thỏa để xử lý xác chết. vứt xác ở trong thành phố không thực tế, chôn xác ở vùng ngoại ô cũng có nguy hiểm rất cao. Viên Mục Dã nghiêm túc nói: đi điều tra đi. Tạ Vi Dân có đi phản trì hòa hay không, có thể điều tra được dễ dàng. nếu anh ta không đi phản trì hòa Chắc chắn hai tuần này anh ta ở một chỗ khác Có lẽ chính là nơi giấu xác Diệp dĩ nguy gật đầu Được, bây giờ tôi sẽ nói với tử lệ Để cho bọn họ bắt tay vào điều tra Ai ngờ viên mục dã lại lắc đầu Tình hình như hiện giờ không hợp để đội tử lệ lập án điều tra Nói với anh ấy cũng là làm khó anh ấy Diệp dĩ nguy hỏi Vậy mình cậu làm sao điều tra Viên mục dã suy nghĩ rồi đáp Không sao, tôi đã có cách Tối hôm đó, viên mục giả trở về số 54 Một Chuyến, nhờ Tăng 5 năm điều tra giúp lịch sử đi lại của Tạ Vi Dân. Bởi vì không có số chứng minh nhân dân của đối phương, cho nên hơi mất cộng một chút. Đúng như viên mục giả đoán, Tạ Vi Dân vốn chẳng hề rời khỏi thành phố, có nói đi Phan Chi Hoa cái gì. Quả thật là bịa đặt lung tung. Nếu anh ta không đi Phản Chi Hoa, vậy chứng tỏ còn có nơi ở khác trong thành phố. Nếu không anh ta có thể ở đâu Trong thời gian hai tuần nay Dựa vào lịch sử tiêu dùng Trong thẻ của tạ vi dân Tăng Nam Nam phát hiện Nửa tháng gần đây Thăng nhãi này luôn thường xuyên xuất hiện Ở một chuỗi siêu thị mua sắm Tên là Cả Nhà Cùng Vui Cho nên trong khoảng thời gian này Nhất định là anh ta ở trong khu vực bán kính Không quá 3 km Tính từ chuỗi siêu thị đó Tuy rằng đã có vị trí trùng trùng Nhưng muốn tìm được một người trong phạm vi này cũng là điều khá khó. Hơn nữa, hiện giờ phương tiện của viên mục giã bị hạn chế, cậu chỉ có một cách thôi, đó là ôm cây đợi thỏ. Dựa theo thời gian hiển thị trong lịch sử tiêu dùng thẻ tín dụng của tạ vi dân, mỗi ngày anh ta đều sẽ đến đây mua sắm trước khi siêu thị đóng cửa một tiếng. Bởi vì vào khoảng thời gian này sẽ có một vài sản phẩm gần hết hạn bán hạ giá. bởi vậy có thể thấy được có lẽ tại vì dần hơi túng thiếu nếu không một người đàn ông cũng không đến mức mỗi ngày đều đi mua đồ ở siêu thị vào thời gian giảm giá đương nhiên cũng có thể tại vì dân là người đàn ông biết tiết kiệm trời sinh mặc kệ như thế nào chuyện anh ta sẽ xuất hiện ở siêu thị vào khoảng thời gian cố định là sự thật chắc nhiều bắp tuy nhiên mọi việc không có tuyệt đối ai cũng không thể cam đoan Đết định Tạ Vi Dân sẽ xuất hiện đúng giờ Cho nên trời vừa sầm tối Viên mục Giả đã tới gần siêu thị Đồng thời cũng bảo tăng nam nam Cảnh chừng kỹ Một khi thẻ tín dụng của Tạ Vi Dân Có ghi chép tiêu dùng Là báo cho cậu ngay Diệp Diễn Nguy không yên tâm Để một mình Viên mục Giả theo dõi Tạ Vi Dân Vì thế sau khi tan làm Anh ta chạy luôn tới đây Bọn họ chờ trong xe tới khoảng 8 giờ tối Bóng dáng một người đàn ông đi vội vàng xuất hiện trong tầm nhìn của hai người. Viên mục Dã chỉ vào bóng lưng người đàn ông kia và nói với Diệp Dĩ Nguy, người đó chính là Tạ Vi Dần. Diệp Dĩ Nguy nhìn theo, sau đó khẽ thở dài. Trông áo mũ chỉnh tề thích kia, ai có thể ngờ anh ta là ác ma giết mẹ chứ. Viên mục Dã cũng rất bất đắc dĩ nói, tôi không nhìn thấy động cơ giết người cụ thể, nhưng mà xem thủ pháp chắc không phải ngộ sát đâu. Tôi liếc sơ thấy cũng bị đâm trùng mười mấy nhát. Diệp Dĩ Nguy trầm giọng nói Giả tay tàn nhẫn với mẹ mình như vậy ắt hẳn là chất chứa oán hận đã lâu. Lúc này viên mục giã nhận được tin nhắn của Tầng Nam Nam nói là thẻ tín dụng của tạ vi dân vừa có tiêu dùng vào năm phút trước. Hai người ngồi trong xe đợi thêm một chốc mới nhìn thấy tạ vi dân xách một cái túi mua hàng đi ra. Xem tình hình là anh ta tới mua đồ dùng cho nguyên ngày mai. Bởi vì Tạ Vi Dần đi bộ đến đây, cho nên viên mục dã xuống xe và theo anh ta đi tới một khu chung cư đã cũ. Đó là một khu chung cư cũ kiểu mở bên hông mỗi tòa nhà đều vẽ chữ phá hủy, nơi này sẽ bị phá dỡ trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Tạ Vi Dần bỏ căn hộ tốt vậy không ở, ngược lại chạy đến khu chung cư rách nát tồi tàn. còn sắp bị dỡ bỏ này, chắc chắn là có vấn đề. Xác định được tạ vi dân ở tầng mấy, viên mục giã lập tức gọi điện thoại, nói cho Diệp Dĩ Nguy biết vị trí hiện giờ của mình. Đến khi Diệp Dĩ Nguy chạy tới nhìn thấy, anh ta hử lạnh đây đúng là chỗ tốt để giết người cấp của. Trước đây, tôi từng nghe tử lệ nói, cả khu chung cư cỗ nát này đã dự định dỡ bỏ vào cuối năm. Có mấy chủ nhà thừa dịp còn có điện có nước, để cho thuê với giá thấp, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cho nên rất khó khăn trong việc quản lý khu vực này. Nơi đây thường xuyên xảy ra những vụ trộm cướp. tại vì dân bỏ nhà trên khu vực tốt thế không ở, lại chạy tới ở cái nơi tồi tàn thế này ư. Hoặc là anh ta có bóng mà tâm lý với hiện trường giết người, hoặc đóng lòng muốn sang tay căn nhà để bỏ trốn. Viện mục giã nói với Diệp Dĩ Nguy, Tôi đi lên đó xem thử trước. Diệp dĩ nguy cản cậu lại ngay. Bây giờ anh ta đang ở trong nhà, cậu đi lên đó phải nói thế nào, để tôi đi thì hơn, cậu chờ ở trên xe. Viên mục dã hỏi ngược lại. Vậy anh đi lên rồi nói cái gì? Diệp dĩ nguy cười nhẹ. Tôi nói là đồn công an gần đây, tới sàng lọc tai họa ngầm. Cậu đi lên, chắc chắn sẽ không tiện. Đừng quên ngày mai cậu còn phải gặp anh ta đấy. Viên mục giã nghĩ cũng phải vì thế giận dò Diệp Dĩ Nguy Cẩn thận một chút chỉ cần xem thử tình hình trong nhà là được Hơn 10 phút sau Diệp Dĩ Nguy vội vàng đi từ trên lầu xuống Anh ta miêu tả đại khái tình hình trong nhà Căn hộ nhỏ hơn 40 mét vuông, cả tủ lạnh cũng không có Cơ bản là không thể có chỗ giấu xác Viên mục giã ngẩng đầu nhìn về ánh đèn mờ nhạt phía trên lầu Anh ta có thể giấu xác bà cụ ở đâu Diệp Diệp Ngụy nghĩ ngợi, khó mà nói, hiện giờ còn người thông minh lắm, miễn là có một chút kiến thức về hóa học là có thể xử lý xác chết một cách sạch sẽ. Có điều hôm nay tôi đã thử hỏi thăm người môi giới tiểu lưu về hoàn cảnh của tạ vi dân. Anh ta học ngành kiến trúc công trình, nghe nói còn là một kiến trúc sư cao cấp. Viện mục giã nói như nghiền ngẫm, học kiến trúc. nếu vậy chắc chắn anh ta sẽ không cắt nhỏ xác chết bởi vì thứ nhất là chưa chắc anh ta có kỹ thuật này thứ hai là mặc dù làm như vậy tiện vận chuyển xác chết nhưng trên thực tế với kỹ thuật điều tra hiện giờ chắc chắn sẽ để lại rất nhiều manh mối cho cảnh sát nếu tôi là hung thủ tôi sẽ không chọn cách phành thầy trước rồi mới vứt xác Diệp Dĩ Nguy cười anh ta đâu có phải cậu hơn nữa cậu đừng quên tại vì dân không có xe như vậy sẽ không có phương tiện giao thông để đi vứt xác cho nên vẫn là cắt nhỏ xác chết tiện hơn viên mục Giả liền lắc đầu không không không tạ vi dân là đàn ông ngành kỹ thuật át hẳn anh ta sẽ lợi dụng mặt mạnh của mình hơn là mặt yếu hơn nữa từ đầu đến cuối tôi vẫn cảm thấy chưa chắc anh ta có bản lĩnh để chặt xác rồi mới đem vứt thêm vào đó nạn nhân là mẹ của anh ta cho dù không phải lỡ tay giết nhầm Nhưng trong đó chắc chắn cũng có yếu tố kích động, cho nên mới giết người. Xong việc, ắt anh ta sẽ trải qua quá trình tâm lý sợ hãi, bồn chồn và hối hận. Cho nên tôi cảm thấy, dưới tình huống đó, tại vì dân không có sức để có thể chặt xác độc. Ngày xong, Diệp Dĩ Nguy lại hỏi, Vậy bây giờ làm sao đây? Ngày mai còn cần ký hợp đồng mua nhà nữa không? Viên mục Dã bền cười đáp, Ký chứ? Tại sao không ký? Diệp Dĩ Nguy hơi khó hiểu. Biết rõ nhà có vấn đề còn muốn mua hả? Sau khi vụ án bị phát hiện, chắc chắn ngôi nhà ấy sẽ không bán được đâu. Về mục giã cười. Yên tâm đi, tôi sẽ ký hợp đồng, cũng đặt cọc luôn. Chẳng qua là phải thêm vào hợp đồng một điều khoản. Nếu trong thời gian mua nhà, căn hộ này bị xác nhận đã từng xảy ra vụ án hình sự lớn. Như vậy hợp đồng đã ký kết sẽ mất hiệu lực, đồng thời được trả lại gấp đôi tiền cọc. Diệp dĩ nguy cười lắc đầu Hóa ra cậu chạy tới đây kiếm tiền hả? Viện mục Giả đưa thêm ý kiến Có thể kiếm được Đương nhiên là tốt mà Đúng rồi Ngày mai bảo tiểu lưu Lấy sổ đỏ của căn hộ tới Tôi muốn xem thử bản vẽ mặt bằng của căn hộ Diệp dĩ nguy nhíu mày Cậu muốn xem cấu trúc của căn nhà ư? Viện mục Giả gật đầu Ừ Lò trước cho khỏi họa mà Ngày mai anh cũng đừng đi nếu không chắc chắn sẽ để Tạ Vì Dân nhận ra. Diệp Dĩ Ngụy nói với vẻ mặt không sao cả. Có sao đâu, coi như là trùng hợp thôi. dù sao người mua nhà là cậu, chưa đầu phải tôi. 11 giờ sáng ngày hôm sau, Viên Mục Dã và Diệp Dĩ Ngụy đúng giờ tới công ty môi giới bất động sản của Tiểu Lưu. nhưng điều làm người ta ngạc nhiên là Tạ Vì Dân lại không tới. anh ta ký tên vào giấy ủy quyền cho người của công ty môi giới làm thay. Tất cả các quy trình liên quan đến việc sang tên phòng ốc Điều này nằm ngoài dự kiến của viên mục Giả. Có điều cho dù tạ vi dân không tới Cũng không ảnh hưởng tới việc viên mục Giả xem nhà Vì thế qua sự dẫn dắt của tiểu lưu Cậu cầm bàn vẽ mặt bằng nhà Và tới căn nhà ma kia một lần nữa Lần này cậu bảo tiểu lưu và diệp dĩ nguy Tạm thời đợi ở ngoài cửa Tự mình đi vào trước Diệp dĩ nguy giải thích Bạn tôi muốn xác nhận lần cuối xem mình và căn hộ này có hợp duyên hay không hay chúng ta cứ chờ bên ngoài trước một lát đi Tiểu lưu làm người môi giới đã nhiều năm dạng khách hàng quái gở gì cũng đều đã gặp tất nhiên là đã quen cả rồi vì thế anh ta bền cười và nói không sao không vội cứ để anh viên từ từ viên mục dã đi vào và nhanh chóng kéo màn cửa lại sau đó hít sâu thở đều Đứng ở giữa phòng khách Không bao lâu sau Áo cảnh lại xuất hiện Bởi vì lần trước bị tiểu lưu gắt ngang giữa trường Cho nên viên mục ra Không xem được một vài hình ảnh phía sau Lúc này đây Chẳng những cậu muốn xem rõ ràng Chuyện xảy ra sau đó Mà còn muốn xem kỹ bố cục căn hộ Ngày lúc đó Và bố cục hiện giờ có gì khác nhau Cũng không biết tại sao Từ trường tư duy của bà cụ tạn này Ngắn hơn người bình thường Chiều đoạn đầu tạ vi dân ngồi sồm dưới nền nhà lòng máu, cũng chỉ còn lại cảnh cuối cùng, bà ấy duỗi tay muốn gọi con trai lại gần. Nhưng con trai bà ấy lại nhìn bà bằng vẻ mặt sợ hãi, từ đầu đến cuối cũng không hề bước lên một bước. Mặc dù những hình ảnh đó không có giá trị gì quá lớn, nhưng viên mục gia vẫn phát hiện một chỗ khác biệt. Đó chính là bức tường để tivi trong phòng khách, dày hơn đáng kể, so với thời điểm xảy ra vụ việc, nếu không xem kỹ bản vẽ mặt bằng hoặc là lúc trước chưa từng tới đây, trên cơ bản sẽ không nhận ra sự khác biệt trong đó. Viên Mục Giã lập tức cảm thán năng lực làm việc của Tạ Vi dần quá giỏi, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà có thể thay đổi một chút cấu trúc của căn hộ để che giấu thành công tội ác của mình. Tiếp theo, Viên Mục Giã gọi Diệp dĩ Nguy và Tiểu Lưu vào. Vừa vào nhà. Diệp Dĩ Nguy đã cười hỏi Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Viên mục dã mỉm cười chỉ bức tường tivi trong phòng khách Nhà này thú vị đấy Anh xem có phải bức tường tivi này dày hơn tất cả những căn nhà tôi xem trước đây không? Tiểu lưu không rõ nội tình nên luôn mồm giải thích Đương nhiên chất lượng phòng ốc ở đây không thể chê tuyệt đối sẽ không bớt xén nguyên vật liệu Hơn nữa đây còn là tường chịu lực chắc chắn phải dày hơn tường khác Đương nhiên Diệp Dĩ Nguy hiểu viên mục dã có ý gì, vì thế anh ta cố tình đi đến trước bức tường TV kia xem kỹ, thậm chí còn dán sát lại ngửi xem có mùi gì đặc biệt không. Sau đó viên mục dã tỏ vẻ mình rất hài lòng về căn hộ này, muốn mau chóng xử lý các thủ tục cần thiết, sau đó sửa chữa nơi này một lượt. Tiểu Lưu hào hứng nói, chỉ cần anh giao tiền đặt cọc, là có thể giao chìa khóa cho anh trước để anh tiến hành trang trí sớm. Đề nghị của anh ta đúng ý viên mục giã. Thế nên viên mục giã không nói gì thêm, mà về công ty ký hợp đồng với anh ta luôn, đồng thời còn chuyển vào tài khoản của công ty môi giới 50.000 tệ tiền đặt cọc. Khi viên mục giã đề xuất thêm vào một điều khoản trong hợp đồng, tiểu lưu cũng không thắc mắc gì, bởi vì trong mắt anh ta, căn hộ của tạ vi dân tuyệt đối sạch sẽ. Ngày hôm sau, trời mới vừa sáng, viên mục giã lấy được chiều khóa, rồi vội dẫn hai người, Diệp Dĩ Nguy và Tử Lệ, đến căn hộ kia. Bởi vì dậy sớm quá, nên Tử Lệ ngáp ngắn ngáp dài suốt đường đi, liên tục oán trách. Hai người các cậu rắc rối nhỉ, mua nhà thì lo mà mua đi, cứ phải tìm bằng được cho tôi một hiện trường án mạng cực. Diệp Dĩ Nguy cố ý chế nhạo anh ta. Vụ án này rất đơn giản, Chỉ cần có thể tìm được xác chết là phá được rồi. Không phải chúng tôi cũng muốn tăng cao hiệu suất phá án của đội trong quý này đấy sao? Tử lệ cười khàn. Được đấy, vậy tôi cảm ơn hai cậu đầy trước Viên mục dã chắc chắn là khách hàng nóng vội nhất mà người môi giới tiểu lưu từng gặp trong bao nhiêu năm đi làm. Vừa lấy được chìa khóa là lập tức dẫn người tới phá tường. Nếu để tiểu lưu biết mục đích thật sự của bọn họ chính là để phá tường. có lẽ nhất định sẽ hối hận đâm đầu vào đậu hũ chết luôn cho xong. Dựa vào kinh nghiệm của viên mục rã, chắc chắn lúc Tạ Vi dần dấu xác đã có xử lý chống phân hủy trong khoảng thời gian ngắn, hoặc phải nói trong vòng mấy năm tới, căn nhà đều sẽ không có mùi hôi bốc ra. Điều này cũng được Diệp Dĩ Nguy đồng ý, cho nên đề nghị của cậu với Tử lệ là không thể đập bừa bức tường này, cần phải mọi từng chút một mới được. tử lệ tỏ vẻ bất đắc dĩ. mòi, dùng tay moi à. Diệp Dĩ Ngụy lấy từ sau lưng ra một chiếc tua vít như làm ảo thuật rồi ném cho anh ta. Mỗi người chúng ta một cái, moi bằng cái này. Cùng lúc đó, Từ lệ cử người theo dõi từng hành động của Tạ Vi Dần để phòng anh ta bỏ trốn, trước khi nhóm Viễn Mục Giả chờ tìm thấy xác của bà cô Tạ. Theo lý mà nói, tình huống như thế này sẽ không xảy ra. Vì dù sao, anh ta vẫn chưa nhận được tiền mua nhà từ viên mục giã Nhưng mọi chuyện đều có ngộ nhỡ Cho nên tử lệ cho người giám sát trước Coi như là lò trước cho khỏi họa Đầu này, ba người viên mục giã Vẫn đang moi tường từng chút một bằng tua vít Sợ đụng tới xác chết bị che giấu bên trong Nào ngờ khi bọn họ cậy tầng gạch đỏ bên ngoài ra Thì lại phát hiện bên trong còn có một lớp tường xi măng Tử lệ nhíu mày nói có phải nhầm không? đây chẳng phải là một bức tường à? Viên Mục Giả cũng thấy hơi nghi ngờ. chẳng lẽ Tạ Vi Dân không giấu xác ở chỗ này? không đúng, độ dày của bức tường TV này đích thực không giống lúc trước. nếu không phải để giấu xác, anh ta cũng đâu cần phải phí công phí sức như vậy. mặc dù nói thế, nhưng thật sự là bức tường này chỉ dày hơn tường TV thông thường một chút, khác biệt rất lớn so với xây tường xi măng. vùi lên xác chết trong tưởng tượng trước đây. Khi hai người đang dầu dĩ nhìn bức tường xi măng, giống như Diệp Diện Nguy đã phát hiện ra vấn đề. Đầu tiên anh ta gõ hết mặt tường bằng cây tôi vít trong tay, cũng không phát hiện chỗ rỗng nào. Nhưng đây lại đúng là vấn đề. Diệp Diện Nguy trầm giọng nói Hình như gạch xây tường hơi có vấn đề. Từ lệ nói mà không tin tưởng cho lắm. Gạch có thể có vấn đề gì? Dù sao nơi này liếc một cái Là có thể nhìn thấy sạch xanh xanh Đâu còn chỗ nào có thể giấu Một cái xác nữa chứ Nhưng Diệp Dĩ Nguy lại lấp đầu Hiện giờ trong hầu hết Các công trình kiến trúc Đều dùng gạch ống để thay thế gạch đỏ truyền thống Loại gạch ống này Có trọng lượng nhẹ, độ cứng cao Cách ẩm và giữ ẩm Càng tốt hơn nhiều lần So với gạch đỏ bình thường Là vật liệu đầy lý tưởng Cho kết cấu kiến trúc khung kiểu này Từ lệ nghe Diệp Dĩ Nguy nói một mớ kiến thức về gạch ống thì hơi mất kiên nhẫn. Nói điểm quan trọng, rốt cuộc gạch có vấn đề gì. Lúc này Diệp Dĩ Nguy gõ lên mặt tường bằng chiếc tua vít một lần nữa. Tôi nói đây là gạch ống. Nhưng hai người nghe xem. Sau khi nói xong, anh ta lại gõ tường thêm vài cái nữa. Gõ lên chỗ gạch này nghe rất đặc. viên mục dã lập tức cầm búa và tua vít. gõ dọc theo vị trí ven tường gạch, rồi cậy một viên gạch ống 20 x 40 ở giữa xuống. Khi mấy người bọn họ lật viên gạch ống lên xem, thì phát hiện bên trong có thêm thứ gì đó như nhựa cây. Tử lệ giật mình nói, đây là gì vậy? Diệp Diệng Ngụy thấy thế, bèn lấy cây búa trong tay viên mục ra, rồi đập vỡ phần ngoài cùng của gạch ống, làm lộ nguyên một thanh nhựa cây nhân tạo, bỏ thêm vào trong gạch. Bên trong thanh nhựa cây, còn chứa những viên tròn tròn như thức ăn cho chó. Lúc này, tử lệ vội dùng cây búa gõ một viên gạch ống khác. Phát hiện bên trong cũng bò thêm thứ này, anh ta kinh hãi thốt lên. Tạ vì dần đã biến mẹ của mình thành thức ăn cho chó. Diệp Dị Nguy nhìn kỹ thứ bị nhồi trong nhựa cây. Chính xác thì nó giống như nhựa khô trong mì thịt bò om. Hai người xem, Nhựa cây này chỗ đen chỗ trắng, đen thì khỏi phải nói, tất nhiên là mô cơ của cơ thể người, về phần những vật chất màu trắng này, nó ắt hẳn là xương người. Sau đó, Tử Lệ gọi điện thoại kêu người tới, cậy hết gạch ống trên cả mặt tường xuống và phát hiện số lượng lớn nhựa cây độn thêm vào. Diệp Dĩ Nguy mang những vật liệu độn thêm đó về xét nghiệm, xác nhận suy đoán trước đó của anh ta. Vật chất hình tròn trong đó Đúng là mô cơ của cơ thể người. Kỷ viên mục giã nhìn thấy Tạ Vi Dân một lần nữa là ở phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát thành phố. Ngồi đối diện anh ta là Tử Lệ và một cảnh sát khác có vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, Tử Lệ lạnh giọng hỏi. Tên họ? Người Tạ Vi Dân khẽ rùn. Tạ, Tạ Vi Dân. Tử Lệ tiếp tục hỏi. Biết tại sao mời cậu đến đây không? Tạ Vi Dần hơi căng thẳng nuốt nước miếng, không không rõ lắm. Từ lệ vỗ bàn, nhảm nhí, cậu có biết Tạ Xuân Quyên không? Tạ Vi Dần lý nhí, biết biết là mẹ tôi. Từ lệ lại hử lạnh rồi tiếp tục, nói xem nào, tại sao lại giết Tạ Xuân Quyên cũng chính là mẹ cậu? Tạ Vi Dần hơi kinh hoàng, tôi không biết anh đang nói cái gì, tôi không biết, tôi không biết gì cả. Từ lệ không giận mà ngược lại cười bảo Tôi rất tò mò Cậu và mẹ mình có thủ sâu hận lớn gì Mà phải ác độc đến như vậy Cậu là đứa con hiếu thảo nổi tiếng xa gần cơ mà Không ngờ tạ vì dần Nghe thấy cụm từ đứa con hiếu thảo Lại có vẻ mặt châm chọc Nhưng lướt qua rất nhanh Chỉ trong giây lát Có điều chi tiết này Lại bị viền mộc giá đứng ngoài phòng thẩm vấn Cách một tấm thủy tinh nhìn thấy rõ ràng xem ra từ lúc bắt đầu tạ vi dân này đã giả vờ vì thế viên mục giá lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho tử lệ bảo anh ta tiếp tục khen tạ vi dân là một đứa con hiếu thảo cắn chết hai chữ này thì chắc chắn có thể chọc giận tên đó tử lệ nhận được tin nhắn rồi làm theo lời viên mục giá cứ khen tạ vi dân hết lần này đến lần khác nói người quên anh ta Đều biết anh ta là một đứa con cực có hiếu, tốt với bà cụ tạ thế này thế kia, thậm chí còn liệt kê từng hành động hiếu thảo của anh ta theo lời những người khác. Viện mục giã thấy biểu cảm của tạ vi dân từ thấp thỏm lo âu lúc ban đầu, từng chút một trở nên không cảm xúc, đến cuối cùng hai vai còn khẽ run lên vì cười. Nhưng độ cười của anh ta làm người xem không thoải mái, lại còn càng cười, mặt càng vận vẹo. đồng nghiệp của Tử Lệ đột nhiên vỗ bàn quát: đừng cười nữa, nghiêm túc cọi. Nhưng lúc này dường như Tạ Vi Dân đã thay đổi thành người khác, không hề kiếp đàm giống như vừa rồi nữa. Trái lại, anh ta nói bằng vẻ mặt bình tĩnh. Nếu các người đều thừa nhận tôi là một đứa còn rất có hiếu, tại sao tôi lại giết chết mẹ của mình chứ? Hơn nữa, xác đầu, các người nói mẹ tôi đã chết thì cũng phải có xác. Mới có thể nói như thế chứ Viên mục dã thấy Tạ Vì Dần Vẫn khá tự tin Với cách giấu sát của mình Nhưng anh ta cũng không suy nghĩ Nếu không có sát Cảnh sát sẽ đưa anh ta tới đây hay sao Lúc này tử lệ Lấy ra một xấp ảnh trong tập hồ sơ Sau đó đứng dậy Đi tới trong mặt Tạ Vì Dần, Xem cho kỹ đi Cậu cho rằng cái kỹ xảo nhỏ của mình Có thể giấu giếm được cảnh sát ừ Những thủ đoạn phạm tội chúng tôi từng gặp Còn nhiều hơn số gạo cậu đã ăn Chơi mưu mẹo với chúng tôi hả Cậu vẫn còn non lắm Không biết Diệp Dĩ Nguy Đứng ở bên cạnh viên mục giã từ bao giờ Vừa nghe tử lệ nói như vậy Anh ta đã không nhịn được cười Anh từ này Đúng thật là không biết xấu hổ Đi nói tạ vì dần người ta Nếu không phải cậu kiên trì cho rằng xác của bà tạ ở trong căn hộ kia Chị e lúc này Tạ vi Dần đã cầm tiền bán nhà Mà ung dung tự tại rồi Lúc này, Tiểu Triệu và một người đồng nghiệp khác hấp tấp đi đến. Hai người bọn họ vừa mới trở về từ khu trung cử nhà Tạ Vi Dân, xác nhận đúng thật là hơn nửa tháng trước, nhà họ Tạ có gây âm thanh ồn ảo, làm phiền hà cư dân. Có điều đối với điều này, dường như hàng xóm hai bên trên dưới với nhà họ Tạ cũng đều quen rồi, nên không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ đều biết Tạ Vi Dân có một đam mê, đó là thích tự tay làm một vài món đồ gỗ cho nên thường xuyên có lúc gây ra âm thanh hơi lớn cũng may tạ vi dân rất tự giác trong thời gian hàng xóm nghỉ ngơi anh ta sẽ không làm hơn nữa nhà hàng xóm nào ở cùng tòa có thứ gì hỏng chỉ cần tạ vi dân có thể sửa anh ta đều tới tận cửa bảo trì giúp cho nên mới có mối quan hệ tốt ở trong khu chung cư tất nhiên cũng không có ai trách anh ta gây ra những tiếng động lớn ở nhà. Tuy nhiên, theo lời kể của hai cô gái thuê bên cạnh, hai tuần trước, tiếng động tại vi dân gây ra quả thật hơi lớn, nhưng mỗi khi họ sắp không chịu nổi nữa, âm thanh bên phía tạ vi dân liền ngừng, cho nên họ cũng không có mặt mũi qua đó khiếu nại. Tiểu triệu đưa tình hình mà mình điều tra được vào phòng thẩm vấn, giao cho tử lệ, mà vào hai tiếng trước, đồng nghiệp điều tra hiện trường cũng đã phát hiện, Vết máu còn sót lại ở phòng khách và bốn tắm nhà họ tạ. Sau khi đối chiếu, tất cả đều là của nạn nhân tạ Xuân Quyền. Lúc này tạ Vi Dân đang cầm ảnh mà tử lệ vừa mới đặt ở trong mặt anh ta lên xem. Người bắt đầu run lên vì sợ hãi. Về mộc giã có thể nhận ra, lần này anh ta không phải là giả vờ Cuối cùng tạ Vi Dân nhũn cả người, ngồi liệt ra ghế. Tự mình lầm bầm. Nhờ vậy mà cũng có thể bị các người tìm được. Tờ lệ nghiêm giọng, Nhảm nhí, không tìm tế sắc tạ Xuân Quyền mà có thể đưa cậu vào đây hữu. Nhanh chóng thành thật khai giả toàn bộ quá trình giết hại mẹ mình đi. Không ngờ tạ Vi Dần đột nhiên kích động gắt lên. Bà ta không phải mẹ của tôi, bà ta không xứng, không xứng. Tờ lệ kiên nhẫn nói. Cho dù cậu hận bà ấy như thế nào. Cũng không nên nói mấy câu kiểu như bà ấy không phải mẹ cậu. Bà ấy không phải mẹ thì cớ gì cậu còn gọi bà ấy là mẹ hơn 30 năm. Tạ Vi Dân cười lạnh. Đó là bởi vì trước kia tôi còn nhỏ, sức lực quá yếu. Căn bản không chống đối được quyết định của người lớn. Sau đó, Tạ Vi Dân kể lại những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn của mình. Điều làm nhóm viên Mộc giã cảm thấy hơi kinh hãi là bà cụ nhà họ ta kia. Đúng là không phải mẹ ruột của Tạ Vi Dần, Nói chính xác, phải là cô ruột của anh ta mới đúng. Hóa ra từ nhỏ gia đình Tạ Vi Dần đã rất nghèo. Trên anh ta còn hai anh trai, một chị gái. Cùng lúc nuôi nấng bốn đứa con, làm gia đình vốn dĩ đã chẳng hề giàu có, càng nghèo rớt mồng tơi. Trùng hợp có một năm, người cô Tạ Xuân Quyền từ thành phố về thăm người thân nhìn chúng tạ vi dân còn chưa đến 10 tuổi bởi vì cổ và dượng mãi vẫn chưa có con cho nên định nhận nuôi đứa con thứ tư nhỏ nhất của nhà anh trai làm con mình ban đầu cha mẹ tạ vi dân không đồng ý mặc dù điều kiện gia đình không tốt nhưng tốt xấu gì con cái cũng do mình vất vả sinh ra sao có thể nói cho là trò chứ nhưng sau đó người cô tạ xuân quyền đưa ra đòn rất thủ nói là chỉ cần anh trai và chị dâu đồng ý Mình sẵn sàng bỏ 100.000 tệ bồi thường. Đối với gia đình thường dân như Tạ Vi Dân mà nói, 100.000 tệ có thể xem như một số tiền khổng lồ. Vì thế cha mẹ ruột của anh ta vốn chẳng hề suy nghĩ quá nhiều mà đồng ý luôn với đề nghị này của người cô. Điều làm Tạ Vi Dân có ấn tượng sâu sắc nhất là khi anh ta và cô rời khỏi nhà, cô lại nói với anh ta bằng vẻ mặt chế diễu. Con nên cảm ơn cô mang con rời khỏi cái nhà này. Cả đời này, cha mẹ và các anh các chị của con đều chỉ có thể bị nhốt trong cái xó xỉnh này mà không đi ra ngoài được đâu. Bởi vì ánh mắt bọn họ thiền cận, còn hám lợi. Năm đó, nếu không phải vì tiền lễ hỏi mấy chục nghìn tệ, họ có thể bắt cô cưới một người đàn ông lớn hơn cô mười mấy tuổi ư? Cũng bắt đầu từ lúc ấy, Tạ Vi dần mới biết được, hóa ra năm xưa, trước khi lấy người dựng hiện giờ cô đã từng kết hôn đáng tiếc là người đàn ông kia gặp tai nạn xe và chết sau khi cưới không lâu cho nên sau này cô mới lấy người dựng hiện giờ mặc dù người dựng hiện giờ cũng lớn hơn cô nhiều nhưng ông ta lại là hiệu trưởng một trường cấp 2 trong thành phố nhà có tiền có thế không nói còn xem thường cha mẹ ruột của tạ vi dân giống như cô cho rằng bọn họ lại có thể làm chuyện bán con trai vì tiền thật sự là thấy tiền sáng mắt. Loại người này vốn không xứng làm cha mẹ. Tạ Vi Dân vốn tưởng rằng mình có cha mẹ mới, cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt hơn nhiều so với ở nhà. Tuy nhiên anh ta không ngờ là mặc dù cô nhận nuôi anh ta, nhưng lúc nào cũng xem thường nguồn gốc của anh ta. Chỉ cần anh ta phạm một sai lầm nhỏ, cô sẽ nhìn anh ta như nhìn rác rưởi. Dượng lại càng khỏi phải nói. Hở ra, Là lấy xuất thân của tạ vi dân để dè biểu anh ta. Nói cái gì mà, bây giờ mày đã là trẻ con trên thành phố, phải bỏ thói quen xấu của người dân quê. Nếu không, mày mãi mãi không thể trở thành một người thành phố thật sự. Nhớ kỹ, bởi vì trong xương cốt của mày chảy dòng máu dân quê, cho nên phải cố gắng học tập hơn người khác. Nếu không, mãi mãi sẽ làm người ta xem thường mày. viên mục giã nghe đến đó mà ớn lạnh trong lòng một đứa trẻ chỉ mới có 10 tuổi mà mỗi ngày đều phải chịu những lời lẽ độc ác đó cô của tạ vi dân nào đâu muốn nuôi con trai rõ ràng là nuôi một bia ngắm để báo thù anh trai và chị dâu đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy tâm lý không vặn vẹo mới là kỳ tích đấy sau đó tạ vi dân từ từ lớn lên anh ta dần hiểu lý do thật sự gia đình cô nhận nuôi mình Để làm mình có thể sống thoải mái một chút, anh ta đành liều mạng, sống như kiểu con nhà người ta. Mặc dù vậy, khi người ngoài khen Ta Vi Dân trước mặt cô và Dượng, nét khinh bỉ trong ánh mắt hai vợ chồng họ vẫn rõ mồn một, một. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, Ta Vi Dân hiểu ra một đạo lý, đó là bất kể mình trở nên xuất sắc cỡ nào, thành kiến cố hữu của cô và Dượng với anh ta sẽ mãi mãi không thay đổi. Mười mấy năm sau Dượng qua đời vì một căn bệnh cấp tính Cô được thờ hưởng tất cả di sản của Dượng Nhưng hàm muốn kiểm soát tạ vi dân của bà ta Càng mạnh hơn Tuy nhiên lúc ấy tạ vi dân đã trưởng thành Sau khi thấy Dượng chết Anh ta dần dần nghĩ thông suốt một việc Đó là chỉ có chết Mới có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc Của người khác đối với mình Nhưng mà người chết Tuyệt đối không thể là mình được Lúc ấy cô của tạ vi dân Cũng chỉ mây hơn bốn mươi Có rất nhiều người đến khuyên bà ta Tìm một người bạn già để sống cùng Nhưng tạ Xuân Quyền lại nói Mình phải bồi dưỡng tạ vi dân thành tài Sẽ không tìm đàn ông nữa Người khác không rõ nội tình Nhưng tạ vi dân lại biết Bà ta muốn tiếp tục tra tấn mình Không chết không ngừng mà thôi Có thể là bởi vì từ nhỏ Tạ vi dân luôn sống dưới bóng ma Của cô và dưỡng cho nên tính cách của anh ta càng ngày càng nghe theo cô, mọi việc đều không dám dễ dàng làm trái ý bà ta. Đặc biệt là trong chuyện tìm bạn gái, tạ Xuân Quyền luôn hách mũi lên trời, mắt mọc trên đỉnh đầu. Bà ta cực kỳ ghét con gái xuất thần nông thôn, mặc dù cô gái ấy rất xinh đẹp, bằng cấp cũng rất cao. Đôi khi tạ Vi Dân không nghĩ ra bản thân cô cũng có xuất thần nông thôn, tại sao lại ghét dân quê như vậy? Chẳng lẽ thật sự, Chỉ bởi vì bị anh trai và chị dâu Đối xử thậm tệ hay sao Mấy lần yêu đương trước Của tạ vi dân Đều không có kết quả Mà chết non Vì sự ngăn cản ngang ngược Của người cô tạ xuân quyền Cho nên anh ta cứ kéo dài mãi Tới hơn 30 tuổi Mà vẫn chưa có cơ hội xây dựng gia đình riêng của mình Mấy năm này Tạ vi dân cũng đã nhìn thấu Anh ta cảm thấy Chỉ cần một ngày tạ xuân quyền chưa chết Ngày đó anh ta sẽ trở thể kết hôn. Nếu không, chắc chắn bà ta sẽ tra tấn mình, xong còn muốn tra tấn tiếp vợ con của mình. Mãi đến nửa năm trước, anh ta gặp Tiểu Mai, cũng chính là một trong hai cô gái thuê nhà mà nhóm viên mục giã gặp lúc trước. Cô ấy và Tạ Vi Dân sinh lòng thương nhau. Tạ Vi Dân cũng cảm thấy cô gái Tiểu Mai này không chỉ đẹp, mà tính cách cũng thấu hiểu lòng người. Đúng là người con gái mình nên cưới về nhà. Ai ngờ tạ Xuân Quyền biết được lại cực lực phản đối. Nói nhà tiểu mai ở nông thôn xuất thần không tốt thì thôi. Còn có tính cách lăng loạn. Mấy lần tìm cớ tới nhà rô rỗ tạ Vi dân. Phụ nữ như vậy, ráo có thể vào cửa nhà họ tạ bọn họ chứ. Mặc dù tạ vì dân không hiểu tại sao tạ Xuân Quyền không thích tiểu mai. Nhưng bà ta không thích thì không thích. Cớ gì nói chuyện khắc nghiệt thế hả? đó là lần đầu tiên Tạ Vi Dân nói những lời khó nghe làm tổn thương người khác có lẽ là lần chống đối đó làm Tạ Xuân Quyền ý thức được Tạ Vi Dân cũng đã tới tuổi nên lập gia đình rồi thay vì để anh ta tìm về một kẻ phiền phức đáng ghét không bằng tự bà ta chọn một cô con dâu vừa ý mình vì thế bắt đầu từ hôm đó Tạ Xuân Quyền thường xuyên mang ảnh các cô gái về cho Tạ Vi Dân xem mỗi cuối tuần đều sắp xếp cho anh ta tham gia các hoạt động xem mắt, khiến cho tạ vi dân bực mình không chịu nổi. Đương nhiên, ảnh các cô gái tạ Xuân Quyên cầm về đều là người thành phố, có gốc có gác, không những gia đình khá giả, mỗi người còn hiểu biết lễ nghĩa, quả thật chính là con dâu lý tưởng trong lòng bà ta. Đáng tiếc, tạ vi dân chẳng ưng một ai, bởi vì trong lòng anh ta từ đầu đến cuối, đều nhớ thương tiểu mai ở giát vách. Anh ta cảm thấy cô gái như vậy, mới là người phụ nữ đời này mình nên cưới Ngày xảy ra vụ án là cuối tuần Tạ Vi Dân vừa mới gặp một cô gái tên là Liễu Diễm Thành đây là con gái một vị đồng nghiệp với người dựng hiệu trưởng của anh ta Nhưng ở trong mắt Tạ Vi Dân tính cách của cô gái này quả thật chính là Tạ Xuân Quyền viên bản trẻ Anh ta không muốn nở đời sau của mình tiếp tục sống trong cơn ác mộng Về nhà Tạ Xuân Quyền hỏi Anh ta đi với Tiểu Liễu thế nào? Tạ Vi Dân ăn ngay nói thật là mình và Liễu Diễm Thành không có cùng cách nhìn, không thích hợp làm người yêu. Tạ Xuân Quyền tức giận nói Cái gì gọi là không có cùng cách nhìn? Tao thấy mày không quên được đứa con gái đê tiện sát vách kia thì có. Xuất thân của Tiểu Liễu tốt bao nhiêu? Năm nay cha con bé mới vào hội đồng giáo dục. Bản thân Tiểu Liễu cũng là giáo viên. Sao lại không có cùng cách nhìn với mày? Tạ Vi Dân hiếm khi bùng nổ. Bởi vì cô ta quá áp đặt Con tìm vợ chứ không phải tìm mẹ Tạ Xuân Quyền không ngờ Tạ Vi Dân đột nhiên chống đối lại mình Bà ta hơi sừng sốt Rồi mắng quàng quác Mày nói vậy là có ý gì Mày ám chỉ ai Quả nhiên mày cùng một ruột với cha mẹ ruột của mày Tất cả đều là bùn nhão Không xây được tưởng Dân quê chính là dân quê Mặc long bào vào Cũng không giống được thái tử đâu Sao Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi Tao cũng già rồi Mày muốn làm phản hả Mày đừng quên tao còn chưa có chết đâu Hiện giờ muốn làm phản còn hơi sớm đấy Lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Liễu Hẹn con bé Ngày mai ra ngoài Tạ Xuân Quyền càng nói càng khó nghe Mà giống mặt Tạ Vi Dân Cũng trở nên càng ngày càng khó chấp nhận Đến cuối cùng Anh ta không thể nhịn được nữa Nên hết to Mẹ cũng đến từ nông thôn Tại sao lại xem thường dân quê như vậy chứ Hay là người mẹ thật sự xem thường trong lòng Chính là mình hạ Tạ Vi Dân vừa dứt lời Sau mặt Tạ Xuân Quyền trở nên xanh mét Trong nháy mắt Bà ta im lặng vài giây Rồi cười lạnh lẽo Ha, Không có tao Thì có thể có mày hiện giờ không Mày nhìn các anh các chị của mày xem Họ sống như thế nào Quả nhiên mày cùng một ruột với cha mày Không Mày còn không bằng ông ta đâu Bởi vì mày là con sói mắt trắng vóng ân phụ nghĩa Cút khỏi nhà tao. Về miền quê nông thôn của mày đi. Đến lúc đó mày muốn tìm cái loại lăng loàn đê tiện nào cũng chẳng liên quan gì đến tao. Mày đừng tưởng rằng hiện giờ nhà đứng tên mày thì là của mày. Trong tay tao có giấy chứng nhận chuyển tiền. Ngày mai tao sẽ lên tòa án khởi tố mày để lấy lại nhà của tao. Vũ khí đầm chết tạ Xuân Quyền là con dao gọt hoa quả trên bàn trà trong phòng khách nhà bọn họ. Đến khi tạ Vi dần tỉnh táo lại cô ruột kiểm mẹ nuôi của anh ta cũng đã ngã xuống giữa vũng máu. Tạ Vi Dân nhớ lại, anh ta đâm khoảng hơn 10 nhát. Phần lớn đều đâm vào ngực Tạ Xuân Quyền. Trên cơ bản là nhát nào cũng chí mạng. Tạ Vi Dân nhanh chóng bình tĩnh lại khỏi cơn hoàng hốt lúc ban đầu. Anh ta lập tức vào trong phòng vệ sinh, mang rẻ lầu ra, nhanh chóng rửa sạch vết máu dưới nền, đồng thời tự hỏi, mình kế tiếp nên làm gì đây? Thật ra lúc ấy Tạ Xuân Quyền vẫn chưa tắt thở, mà cứ thế nằm dưới đất phát ra tiếng ực ực tạ vi dân lại làm như không thích điều này vẫn chờ đến khi bà ta chút hơi thở cuối cùng rồi mới dám qua xem xét tình hình lúc này tạ vi dân nhận thấy vết máu dưới nền căn bản không rửa sạch nổi nền nhà vừa mới lau khô đã màu chóng bị máu chảy ra từ xác tạ Xuân Quyền làm bẩn thế là anh ta đành phải kéo xác vào bồn tắm trong phòng vệ sinh trước ngay đến đó Từ lệ tò mò hỏi, làm sao cậu nghĩ đến việc giấu xác bằng cách này? Tạ Vi Dân nói bằng về mặt khinh miệt. Thật ra, có rất nhiều cách để xử lý xác một cách hoàn hảo. Chỉ cần kiên nhẫn là có thể làm một người biến mất khỏi thế giới này, thần không biết quỷ không hay, không ai có thể tìm thấy. Ngày Tạ Vi Dân nói như vậy, từ lệ hử khẽ. Xem ra, cách của cậu vẫn chưa đủ hoàn hảo. Nếu không, sao có thể bị chúng tôi tìm được dễ dàng thế? Tiếp tục khai toàn bộ quá trình cậu bầm xác rồi giấu xác đi. Tạ Vi Dân kể lại vô cùng kỹ càng tỉ mỉ quá trình anh ta xử lý xác chết. Trên thực tế, lúc ban đầu Tạ Vi Dân cũng không biết nên xử lý xác như thế nào, nhưng anh ta tin đây chẳng phải việc khó khăn đối với mình. Vì thế anh ta tiếp tục lau sạch phòng khách mà không hề hoang mang, đến lúc trên sàn nhà chẳng còn một vết máu nào. Anh ta mới trở lại phòng vệ sinh, suy nghĩ xem nên xử lý sát Tạ Xuân Quyền như thế nào. Trong lúc đó, Tạ Vi Dân cũng lên mạng tìm vài cách xử lý xác nhưng anh ta lại cho rằng tất cả đều không khả thi, hơn nữa còn có tính nguy hiểm cao. Vì vậy anh ta nghĩ tới nghĩ lùi, cuối cùng tự mình nghiền ngẫm ra một cách khá ổn thỏa. Điều đầu tiên anh ta nghĩ đến là làm cho cái sát mất nước, Vì thế anh ta lấy máu lần thứ hai cho Tạ Xuân Quyền trong bồn tắm cố hết sức rút cạn máu trong cơ thể bà ta suy cho cùng hầu hết nước trong một cái xác đều là máu Cũng vào lúc đó ta vì dần đã xảy sắc ta Xuân Quyền thành nhiều phần Sau đó ta vì dần đến mấy siêu thị gần nhà mua thật nhiều muối Do hồi còn nhỏ anh ta từng thấy mẹ ruột mình ướp thịt khô như thế nào cho nên anh ta muốn sử dụng một lượng muối lớn để ướp xác tạ xuân quyền tiến hành làm mất nước lần thứ hai. Trong thời gian này, anh ta đã lên mạng đặt hai chiếc máy loại nhỏ, lần lượt là một máy sấy đông lạnh và một máy nghiền, dùng để sau đó xử lý xác. Chờ đến khi nước trong cái xác bị muối ướp bay hơi hết, anh ta tiếp tục dùng cửa điện cầm tay mình thường dùng để làm mộc xẻ cái xác thành miếng nhỏ để có thể bỏ vào máy sấy đông lạnh. các bước tiếp theo đơn giản hơn nhiều, tại vi dân tiếp tục bỏ những miếng xác chết nhỏ đã được sấy khô đồng lạnh vào máy nghiền, nghiền thành những viên nhỏ, cuối cùng trộn chung những viên đó vào nhựa cây nhân tạo rồi nhồi vào mấy chục viên gạch ống mà anh ta mua ở chợ vật liệu xây dựng về. Còn chỗ muối trong bồn tắm, máu loãng và một ít thịt nát linh tinh, sau khi bị axit hydrochloric ăn mòn, và loãng rồi tất cả đều xả vào trong cống thoát nước. Trong mắt tạ vi dân, cho dù tương lai có một ngày, người ta tìm thấy những chất độn kỳ lạ này khi phá bỏ bức tường tivi, cũng sẽ bị coi như vật liệu cách âm hoặc là cách nhiệt vân vân, Chúng sẽ bị vứt đi cùng với chất thải xây dựng, sẽ không có ai đoán được những hạt nhỏ đó lại làm tử từ xác người. Tờ lệ nghe tạ vi dân khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội xong, trong lòng cũng ấn lạnh từng cơn. Trên đời này, chỉ có con người mới tàn nhẫn như thế với đồng loại. Nếu lần này không có sự giúp đỡ của viên mục giả, có lẽ sẽ rất khó phát hiện bí mật bên trong bức tường tivi. đúng như lời Tạ Vi Dân nói, mặc dù nhiều năm sau có người dỡ bỏ tường tivi, nhưng ai có thể nghĩ ra những hạt nhỏ nằm trong nhựa cây rốt cuộc là thứ gì chứ? vụ án giấu xác trong tường tivi được phá xong đã gây tiếng vàng không nhỏ ở thủ đô.